Thâu tiên chỉ đạo, tập 147 Nguyên anh đảo tổ thực sự ra tay Trong một phát na, vậy mà xuất hiện bốn đạo nguyên anh pháp tướng Bà vừa hiện thân, đã ráng lên ở trên kính hồ Một người trong đó thu phục hung thú phương hành trộn hoán ra Một người khác thu kim giáp phù triển Người thứ ba thu một mảnh tàng binh Đám pháp bảo phương hành ném ra hồ chúng tu sĩ run lẩy bẩy Vậy mà bị ba người bọn họ quét sạch ở trong dây lát Một tìa cũng không để lại. Trong bốn người chỉ có pháp tướng thứ tư không ra thầy. Người này chỉ đứng trên đỉnh núi phía xa than nhã không thôi. Đạo pháp tướng kia chính là hồ quân trưởng lão, thiên nhất cùng. Ông ta lặng lặng nhìn mấy vị nguyên anh khác ở trong không trùng. Lòng nữ nhìn thấy một màn này liền thờ dài, vẻ mặt phức tạp nhìn phương hành một chút. Còn phương hành nhìn thấy một màn này chỉ biết thức giận, chùi ẩm lên. Ở phù tăng sơn ngay người, cùng căn bá bà thắng nên đã nghe được một bí mật cái bí mật kia chính là cưu thiên chi ước nằm đó, hay biết trong đó có một cái ước định, chính là để tránh đàm loạn khí vận thiên địa. Nguyên anh đều biết quan chờ kiếp số, chỉ có thể ở bên ngoài bàn cờ, thôi động khí cờ, không có thể trực tiếp quên nhớ bọn họ, không có thể trực tiếp quên nhớ bọn tiểu bối tranh đoạt khí vận. Hắn đàm loạn bên trong thì nhất cùng, hồ quân trưởng lão muốn ra tay chấn áp cũng là hợp tình hợp lý. Rồi cho nguyên anh không ra tay, thì bọn họ cũng sẽ không cho phép tiểu bối gây chuyện ở trên địa bàn của mình nhưng nơi này là thiêm nhất cùng các đạo giả khác ra tay là quá không phù hợp kỳ cục quan trọng nhất là mấy lão vương bát đàn này vừa ra tay đã cướp sạch pháp bảo quán coi hắn là linh dương béo sao địa vực thần châu đâu phải nơi cho tiểu ma đầu ngươi ngông cuồng tiểu bối mau theo ta về phủ nghe kinh giải nghiệp tránh nhầm đường lạc lối vị nguyên anh không chế hùng thú chưa từng mở miệng kia phát ra âm thanh chấn động hư không truyền vào trong mỗi người lúc người lúc này mở miệng bàn tay hạ xuống như là muốn dùng một tay bắt lấy phương hành lúc này sắc mặt đám đại kim ô lòng nữ đời biến đổi đời bé càng khóc òa lên một tiếng chúng tù thì lộ ra vẻ mặt tàn khốc tiểu ma đầu này thực sự cho rằng hắn có thể tùy ý nhảy nhót ở thần Trung không có cao nhân ra tay bắt hắn sao coi như thực lực quán đủ đánh bại chúng kim đàn ở trong sân lại như thế nào coi như hắn thực sự có thực được siêu cường phân cao thấp của một vị thần tử thì sao thần Trung Vẫn luôn là thần châu, nội tình thâm sâu Cao thủ nhiều như mây Đối với người trong thần châu mà nói Thế hệ sau đan sen lẫn nhau Tạo thêm một loại đại thế tiếp cận với công bằng Cho dù là những tông môn nhỏ Phái ra một vị thiên kiêu Đánh bại đạo tử đại tông môn Đại tông môn cũng không công khai đến báo thủ nhiều nhất sẽ làm âm thầm dạy dỗ Để tiểu bố nhà mình tới thắng lại một ván thì thôi Nhưng loại đại thế công bằng này Lại không bao gồm phương hành Người là một tiểu ma đầu Không biết nhảy nhót từ chỗ nào Làm gì có ai có thể cho ngươi đến địa bàn người ta quậy phá Không phải sao Bảo bối bị ngươi đoạt Cả ngươi cũng bắt đi Về phần sau khi bị bắt đi Có đúng là nghe giảng đạo hay là chấn áp Hoặc là trực tiếp chém giết thì ai mà biết Trong tim mọi người đều coi phương hành là người đã chết Điều bắt đầu tới từ Nam Chiêm này Tối đa chỉ tính là phù dung Sớm đỡ tối tàn Hiện tại phải mai danh ẩn tích rồi Chỉ có phương hành là không nghĩ như vậy chờ mắt nhìn bàn tay khổng lồ treo quất bầu trời trùm xuống, vậy mà hắn không sợ. ngược lại khi thân lên đón lấy bàn tay lớn kia, thậm chí không có tế giả tiểu tháp bằng ngà voi mà đại kim ô vẫn luôn chờ hắn, chờ hắn gọi. cứ cứng rắn tông tới, hướng về phía pháp tướng trên không trung hét to. lão vương bắt đạn, không kiềm chế được đúng không? tiểu gia ngay tại chỗ này, Người đến bắt đi. hắn vừa nói chuyện, vừa xé mở cổ áo, giống như là một tên lưu manh muốn đường mạng cùng người ta. Chúng tù có chút cảm giác Hoang đường cùng buồn cười Đối mặt với Nguyên Anh Có người thành tính, có người kính sợ Nhưng chưa từng gặp qua cái loại người nào dám hỗn láo Chỉ có điều một màn đề bọn hắn không tưởng tượng được Lại đã xuất hiện Phương Hành hướng thẳng về phía bàn tay lớn Đột nhiên người kia Giống như lại nhìn thấy được đồ vật gì đáng sợ Thu một tiếng, thu hồi bàn tay Phía trên pháp tướng mơ hồ không rõ Có hai kia chớp quất đi ra Nhanh chóng chạm chạm vào cổ của Phương Hành Sau đó kinh ngạc mở miệng Tiểu bối Không phải ngươi tới từ Nam Chiêm sao Cái lệnh phù này ngươi lấy được từ chỗ nào Quả nhiên có tác dụng Phương Hành cảm thấy mừng thầm vọt thẳng tay trước Nguyên Anh toát tướng Cao chừng 30 trượng, Ngựa đầu nhìn hắn kêu lên Ai nói với ngươi Là ta tới từ Nam Chiêm Lại nói ta tới từ Nam Chiêm thì có quan hệ gì Rõ ràng trong Minh ước đã cứng chế Nguyên Anh Không thể tùy tiện ra tay Vậy mà đám lão già các ngươi lại không ngồi yên Có bản lĩnh thì ngươi nhìn bắt ta đi Xem Lão Tổ Viên Gia nói như thế nào? Lão Tổ Tông Viên Gia? Suốt đất đại kim ô ngã nhào một cái. Từ lúc nào mà tiểu vương mắt đàn này có Tổ Tông Viên Gia? Vị Nguyên Anh trên không trùng nghe được hai chữ Viên Gia cũng thất kinh quát kẻ. Ngươi họ viết. Phương Hành nói. Tiểu gia họ Phương. Vị Nguyên Anh kia giận dữ. Vậy ngươi... Phương Hành nhanh chóng ngắt đời hắn. Liên quan quá gì tới ngươi? Ngươi chỉ cần nhìn xem đây là thực hay giả cũng không cần nhắc nhở, thần niệm của người này cùng với thần niệm vị nguyên anh khác đã sớm kết tới, họ đều thấy được trên cổ phương hành có một cái khuyên tai ngọc, sau khi xem xét cũng kinh hãi không thôi, trong lòng dũng là bị một tảng đá lớn đè ép, kinh hồn táng đàng, nhất nhìn nhau một cái. vị nguyên anh trước mặt phương hành đã quát lên, đồ vật của thượng cổ thế gia không ai dám giả mạo, nhưng nhưng coi như là thật thì ngươi có được từ đâu? tại sao lão vũ chưa từng nghe nói viên gia có loại kiều bối như ngươi? và nướng này cũng không khác hộ quân trường lão lúc đó là mấy chỉ có điều khi đó phương hành không có chuẩn bị nên không trả lời được bị hộ quân trưởng lão nhìn sơ hở nhưng lúc này lại khác trong lòng hắn đã nắm chắc há miệng liền nói ra câu khiến cho người ta nhẹn họng viên gia chúng ta sẽ ra chuyện gì đều là phải báo cùng ngươi một tiếng sao có phải ban đêm ai ngủ cùng ai thì cũng phải tới báo cáo với ngươi một tiếng không trưởng lão xuất thần nhất khí tông lập tức nhận lời hết nhìn tiêu kỳ trước mắt lại nhìn khuyên tai ngọc trên cổ hắn, giờ giữ. Còn đáy mắt của Phương Hành thì cười lạnh không thôi, nhìn tên Nguyên Anh này xử lý như thế nào. Mặc dù đã sớm biết nội dung bên trong Cửu Thiên, chỉ ước, nhưng cho tới bây giờ, Phương Hành cũng không mang hy vọng ký thác vào chuyện người khác tự giác tuân thủ, tự nhiên càng không trông đợi vào việc mình tới thần châu làm sao mà bậy. Người ta cũng phải bịt mũi nhịn xuống, để cho bọn tiểu bối hoặc là tu sĩ Kim Đan cảnh đọ sức cùng hắn. Trên thực tế, Trước khi hắn cấp bóc sản nghiệp của các đại tông môn ở khắp nơi đã có chuẩn bị. Đúng trước hắn dự định chạy trốn từ thiên nhất cung, hộ quân trưởng lão cũng dự định ra tay bắt hắn lại, nhưng sau khi thấy được viên ngọc này thì lập tức lớn chuyện, chuyện lớn hóa chuyện nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có. Chuyện này khiến Phương Hành nhất thời lưu ý ở trong lòng. Cái khuynh tai ngọc này là do thập nhất thúc Bạch Thiên Diệu truyền lại. Mặc dù lúc ấy ông ta không có nói rõ giảng về án, nhưng Phương Hành cũng sớm đoán được viên ngọc này không tầm thường. Khi thấy phản ứng của hộ quân trưởng lão trong lòng hắn lập tức nắm chắc vật này đâu chỉ không tầm thường, có thể dọa một vị nguyên anh trưởng lão thiêng nhất cùng thành cái dạng này khẳng định là nó tương đối lợi hại. mà lúc ấy hắn cũng từ trong lời nói của hô quân trưởng lão biết được hai chữ viên gia, sau đó nhàn rỗi liền tìm người tới hỏi một chút, tu sĩ họ viên được thần châu có không biết bao nhiêu người, thế gia tu hành lấy viên làm họ cũng nhiều như là hàng hà xa số, nhưng nếu chọn một cái viên gia có thể hù dọa hồ quân trưởng lão thì chỉ có duy nhất một cái. Đó chính là một trong những thượng cổ thế gia thần châu trung vực, Viên gia. Mà sau khi biết được nội tình Viên gia, cuối cùng trong lòng của Phương Hành cũng nhẹ nhàng thở ra. Viên gia này rất lợi hại. Nếu như đổi là người khác, sợ sẽ nghĩ đến tột cùng thì Viên gia thập nhất thúc có quan hệ gì, ngọc này ở trên người mình đến cùng là phúc hay là họa, nói không chừng còn lập tức giấu quyền tai ngọc đi, đợi trong lòng có đáp án đầy đủ mới thấy ra. Phương Hành không giống thế, Tên này lập tức nghĩ xem viên cầm khuyên tai ngọc đi dọa người như thế nào. Nhất là khi hắn mới vào thần châu dưới tình huống không bối cảnh, cũng không có chỗ dựa. Cái khuyên tai ngọc thập nhất thúc lưu lại cho hắn, không phải là hộ thân phù tốt nhất sao? Chỉ có đồ đần mới giấu đi không lợi dụng Đương nhiên hai tay hắn vẫn có chuẩn bị. Mặt ngoài tỏ vẻ tùy tiện, nhưng một tay khác đã nắm lấy tiểu tháp để phòng có biến. Gió lạnh dít gạo, mưa càng rơi càng lớn, không trùng một mảnh ít lặng, thật lâu không có người mở về. Nhìn mấy vị nguyên anh trước mắt trầm mặc không nói, không biết đang vui hay là giận, trong lòng Phương Hành có chút không dám chắc, thầm nghĩ. Chẳng lẽ không dọa được bọn họ? Ta nhớ là sau khi Hồ Quân Triều lão nhìn thấy cái quyền tai ngọc này, phản ứng rất kịch liệt nhờ. Hắn không biết lúc này, mấy vị nguyên anh pháp tướng nhìn như không nói kia, đã âm thầm trao đổi không biết bao nhiêu tin tức. Tại sao tiểu vương mắt đàn này lại dính líu quan hệ tới viện gia? Hắn thực sự có con cháu viên gia hay sao? Hơn phần đường là vậy Nếu không phải thì làm sao một tên kim đan Dám nhảy nó trước mặt chúng ta như thế Nhưng chân người hắn không có dấu vết tu luyện Qua công pháp viên già Lại nói không phải đã xác định Hắn đến từ Nam Chiêm sao Nếu hắn không có quan hệ với viên già Làm sao có thể mang theo hộ thân phù của viên già Thiên hạ này có mấy người dám giả mạo Tiên tuổi viên già chứ Còn nữa viên già muốn là một gia tộc Bao treo khuyết điểm Dù cái này là giả mạo Ngọc này cũng không thể là giả Phù văn ẩn tàng trên ngọc Càng không thể là giả, nếu chúng ta ra tay chịu hắn, chính là bất kính đối với tiếng vật viên gia, đây là một sự tình lớn đấy. Sợ hắn sao? Viên gia thực sự tới điểm chúng ta khi phiền phức sao? Cũng không phải là không đi tìm. Sau khi trao đổi, mấy hơi thời gian, tất cả dần dần trầm mặt xuống, dưới tình huống chúng tụ vây xem bầu không khí trầm mặt này, hơi có vẻ xấu hổ. Sau một hồi lâu, mới có một người mở miệng. Vậy các người sẽ phải xử trí như thế nào? Một người khác nhỏ giọng nói Đồ vật chúng ta đã đoạn Nếu trả lại thì mất mặt đó. Một người thở dài Không trả thì như thế nào Để viên gia thông qua trên tiểu ma đầu này Diệt toàn bộ đám tiểu bối bắc vực chúng ta sao Lúc này có một người chưa từng mở miệng Lạnh giọng nói dứt khoát giết chết Ma diệt thần hồn Không để lại chứng cứ Hai người khác đều kinh bị quay đầu nhìn hắn Người có thể giết sạch tất cả mọi người sao Người kia ho khai một tiếng thấp giọng nói Ta nói cách khác vô tình cảnh tiểu ma đầu bị nguyên anh lão tổ dùng một trường vỗ chết hoặc là trực tiếp bắt đi chân áp mà chúng tu mong đợi chưa từng xuất hiện ngược lại là cảnh tiểu ma đầu bay lên trời cao mặt đối mặt cùng với ba vị nguyên anh khiến cho tất cả đồng thời trầm mặc lại thật lâu chưa từng phát ra thanh âm loại biến hóa kỳ dị này làm cho chúng tu cảm thấy kinh ngạc hai mắt nhìn nhau lén lút suy đoán xem đến tuyệt cùng là đã xảy ra chuyện gì phần lớn mọi người trong số bọn họ đều không mang hai chữ viên ra bên trong câu nói kia liên hệ đến con quái vật khổng đồ ở Thần châu trung vực, nhưng trong lòng cũng hiện lên bốn năm cái thế già lấy riêng làm họ, bọn họ bắt đầu mang phương hành liên hệ vào trong đó, nhưng bất kể nghĩ như thế nào cũng đều cảm thấy sự tình lộ ra một cỗ cảm giác quỷ dị rất không bình thường, mà pháp tướng của ba vị nguyên anh dùng thần niệm trao đổi trong không trung cũng tiến đến phần cuối, không thể mạnh mẽ chân áp người này, phải làm theo quy củ tứ hải minh ước do tứ gia tam đạo thập nhị tông môn cùng nhau thương nghị quyết định hắn dính líu một chút như thế mình ước là mình ước thân phận là thân phận hai cái này không hề có liên quan cho dù hắn là tiểu bối viên gia trung vực thì nhiều nhất chúng ta không tính toán với hắn để hắn bình an trở lại trung vực là được rồi chuyện lớn như tứ hải minh ước làm sao có thể để hắn gây rối loạn được ý của ngươi là những chuyện này đều do bọn tiểu bối kim đan định nghị chúng ta chỉ để ý xem lẽ là được <cười> ta hiểu rồi Bọn tiểu bối tự nhiên có cách làm của bọn chúng Chuyến này chúng ta tới vốn là để xem lễ Sau khi ba vị Nguyên Anh thương lượng rất ra, ra kết quả Tâm trạng rất quyết tâm Đôi mắt với vị Nguyên Anh Lão Tổ Muốn dùng một cái tát chụp chết phân hành lúc trước Cũng nói lên hàn quang lần nữa Ông ta trầm giọng nói với phương hành Tiểu quỳ Lá gan của người cũng không nhỏ Lão Phu mặc kệ ngươi đến từ phương nào Là hậu bối nhà ai ngươi dám hồ đồ như thế với thần trôi bác vực, Lão Phu nhất định Thay người lớn nhà ngươi dạy dỗ người Lời nói này rất nặng Nhưng không hiểu vì sao nó đã khiến cho người ta cảm giác Thiếu mất mấy phần sát ý Phương Hành lờ một cái Trong tim mừng thầm Nhưng bề ngoài vẫn là một bộ dáng không phục kêu lên Tại sao lại là hồ đồ Rõ ràng là một cái đại hội kém giày ta đến cưới vợ thì đắc tội với ai Chẳng đã chịu đoàn không được đánh trả hay sao Vị nguyên anh đáo tổ kia cũng không tức giận Mà tiếp tục trầm giọng nói Nói bậy bạ Đừng nói là phân thắng bại trong đại hội kém dề của trưởng công chúa Có như luận đạo đối pháp trong ngày thường Thì những lão gia hòa như chúng ta Cũng lời quan tâm các người Càng không ra tay làm khó dễ các người Nhưng Vừa nãy người đi vào pháp bảo đông đảo Xuất giả ước hiếp tù sĩ cùng thế hệ Hành động như vậy làm sao lão phụ có thể ngồi yên không để ý tới Vân hành thở dài nói <cười> Lão tiền bối của ta Người trách oan ta rồi Chuyện này không thể trách ta thật ra gần đây cho các người xuất hiện một tên đạo tạp rất là cao tay tiêu bối nhà các người không bắt được người ta lại muốn nhanh chóng tìm được kẹt thế mạng để báo cáo với các người nên ác nhìn chăm chăm vào ta vô khống nói là ta làm ta muốn nói lý lẽ với bọn hắn nhưng bọn hắn thấy ta không có bối cảnh muốn bắt là ta coi ta đã tên đạo tạp kia giao lên chuộc tội <cười> ta lấy những pháp bảo này ra là muốn cho bọn họ nhìn xem pháp bảo của tiểu gia ta nhiều đến như thế nào dùng mãi cũng không hết làm sao có thể động vào mấy cái pháp bảo ở trong cửa hàng rách nát của các ngươi mấy cái này làm gì có cái nào không đáng tiền chứ lời nói cùng vẻ oan đức kia khiến đại kim ô suýt nữa là tin là thực vị nguyên anh lão tổ tên là văn ngôn kia nhàn nhạt nói <cười> là ai bá đạo như vậy phương hành trực tiếp chỉ về phía đại trưởng lão khổ hải vân gia nói là hắn đại trưởng lão vân gia đứng ở nơi xa nhìn bên này thấy tiểu ma đầu kia chỉ mình trong lòng nhất thời cả kinh Tâm ý có phần co rúm lại Nguyên anh lão tổ lại cười nhạt nói Hóa ra là người vân gia Lão phù không thể làm thay việc người khác Nếu đã hiểu lầm liền giải thích đã được Cần gì phải náo động đến mức như thế Lão phù chỉ đến xem lễ Không thèm để ý sự tình của đám tiểu bối các người Chỉ cần ngươi làm việc có trường mực Sẽ không có người tìm đến khó dễ người chút phong phạm đó Phong thiện sơn thất châu ta vẫn phải có Nói đến chỗ này Hai vị nguyên anh còn lại Cũng đi theo gật đầu nói Lão phù cũng không quản ngươi là con cháu nhà ai Nếu ngươi làm việc không biết tiến thối Nhất định sẽ làm cho các ngươi nếm đau khổ sở Nhưng ngươi làm việc theo quy cổ Sẽ không người nào bắt đạt được ngươi Một người khác nói Có cơ hội thì tay ta vẫn ăn gia chủ các ngươi 300 năm trước Lão phù đã từng nâng cốc nói chuyện vui vẻ cùng hắn Bọn họ nói như vậy Là muốn đặt mình ngoài sự việc Sau khi phất đảo một cái Đều lưu con một bên Phương hành vội vàng gọi bọn hắn lại bà bố của ta còn chưa trả ta đây. <cười> với thân phận của ba người chúng ta còn có thể tham chút đồ này của ngươi sao? chúng ta tạm thời giữ lại, chỉ cần ngươi thành thành thực thực, tự nhiên sẽ trả lại cho ngươi. nếu như làm việc không biết tiến tới, <cười> vậy để trường bối các ngươi tự mình đến đòi đi. ba vị nguyên anh lão tổ vẫy vẫy tay áo, tiên phong đạo cốt bay lên ngọn núi bên cạnh, lưu lại một mình phương hành đang kín nhằng những lời. hắn biết đồ vật của mình nhất định sẽ quay lại, dù sao người ta cũng là nguyên anh lão tổ. Mặt mũi vẫn phải có Trước khi thu rồi Đồ vật khẳng định Phải giả vờ giả vịt một phen Chỉ có điều hiểu thì hiểu Nhưng tận mắt nhìn thấy đồ vật nhà mình Bị người khác mang đi Trong lòng cũng tương đối khó chịu Chỉ có thể mắng vài tiếng cho xong Nhưng cũng mày cuối cùng Chỉ là dọa dẫm Ba vị lão đầu này không dám mạnh mẽ trên áp hắn Chuyện cưới vợ hắn liền nắm chắc rồi Trong lòng phương hành vẫn là rất sùng sướng Học ba vị nguyên anh kia Giờ giờ tè áo Xoay người bay xuống kính hồ Không biết lúc này ánh mắt chúng tù nhìn quanh về phía hắn cảm xúc gì nữa, tính đề kiêng kỵ co rúm lại vẫn hận đều có nhưng xu thế đằng đằng sát khí lại biến mất không thấy từ trong ánh mắt có thể nhìn ra vẻ kinh ngạc của chúng tù thậm chí thấy nhiều người còn chưa hiểu đến tột cùng là xảy ra chuyện gì rõ ràng là ba vị lão tổ đằng đằng sát khí mà tới đã ra tay rồi lại sao đột nhiên lại làm hòa như vậy vừa rồi ba người bọn họ nói chuyện cùng với tiểu quỷ này đã có không ít người nghe được. Ý tứ kia rõ ràng là chuyện lớn hóa nhỏ Chuyện nhỏ hóa không Sau khi nói chuyện vài câu lại có một loại cảm giác Kính già yêu trẻ Chuyện này khiến cho chúng tôi chuẩn bị động thủ liều mạng Làm sao mà chấp nhận được Không phải là ngươi còn muốn bắt ta sao Phương hành hết mũi Nhìn về phía đại trưởng lão Cổ Hải Vân Gia Lạnh giọng khiêu khích Vân Giao cũng không phải là kẻ ngu Ánh mắt nhìn trở nên lạnh lẽo Thấp giọng nói Đến tột cùng Thì ngươi là con cháu nhà ai Phương Hành nhai răng cười cười, người đoán xem? Vân Gia nhất thời nghẹn họng nói không ra lời, đôi mắt nhìn ba vị Nguyên Anh trên ngọn núi kia, nhìn trắng dấp như có điều suy nghĩ của hắn. Hiển nhiên là có người đang truyền thần niệm đoán. Về mặt đại trường não Vân Gia dần dần trở nên phức tạp, hình như còn có phần khiếp sợ, thậm chí còn có kiêm kỵ. Sau đó hồi lâu, hắn mới chuyển hướng nhìn về phía Phương Hành, lạnh giọng mở miệng nói: Chẳng cần biết ngươi là con chó nhà ai, Vân Gia cũng không sợ ngươi. Hôm nay vẫn là một hồi luận bàn đấu pháp Với lại độc ác phế bỏ đạo tử vân gia ta Cho dù lão tổ nhà ta tự trọng thân phận Không đến làm khó giới người Thiên tài vân gia có hàng nghìn hàng bản Sớm muộn gì cũng sẽ tìm người lượt thắng thua lần nữa Cáo từ Trong ánh mắt kinh ngạc của chúng tôi Hắn vẫy tay một cái Mang theo một đám kiếm tù Mênh mông quần quận rời đi Không biết trong đồng lão già này Đang thấp thỏm bất an Muốn nhanh chóng trở về truyền đặt sự việc kỳ lạ này cho lão tổ vân gia hay là có chuyện gì khác? Tiểu gia đã nói mình oan uổng, còn có người muốn ta nói dối sao? Phương Hành nhìn về bốn phía, những người tiếp xúc với ánh mắt quán đều tránh ra theo bản năng, trong lòng đều muốn nói oan uổng cái dám hí, người cái đầu óc sao không đoán được chuyện này đều là do hắn làm? Chỉ có đều nghĩ thì nghĩ, thái độ của ba vị nguyên anh lão tổ kia đối với tiểu ma đầu này cũng không có người nào nguyện ý dây dưa chuyện xưa. Một là, chừng, một là không có chứng, một là không có chứng cứ xác thực, trừ phi là linh sảo tông không thèm đếm xỉa chuyện danh tiếng mấy trăm năm của phong thủ một phòng, đứng ra xác nhận thân phận của tiểu ma đầu kia. nhưng làm như vậy cũng không nhất định làm khó được tiểu hỗn đảng này. dù sao trong lời nói của ba vị nguyên anh lão tổ đã biểu thị bọn hắn sẽ không oan uổng tiểu ma đầu này. nếu lại có thêm người sống chết Chỉ ra tiểu ma đầu chính là tên đạo tạp kia, chẳng phải là đánh vào mặt của ba vị nguyên anh kia sao? ba người họ đã không để ý có thể tổn thất của những cửa hàng trước đó bị tu sĩ kim đan để ở trong mắt nhưng nguyên anh thì không để ý. thứ bọn họ để ý chỉ là số mệnh lưu truyền nắm chắc độ kiếp covid của bộ mặt của bọn họ nhìn thấy chúng tu á khẩu không biết nói gì phân hành mới cười hì hì nhìn về phía lòng nữ tất cả đều không nói được trên mặt lòng nữ cũng không có nụ cười vui mừng nàng nhẹ giọng nói người tuyệt đối không phải người viên gia nàng dừng một chút lại truyền âm nói có thể người có quan hệ cùng viên gia Nhưng tuyệt đối không phải người viên gia trung vực Phương Hành cười hì hì Thấp giọng nói Có bản lĩnh thì để bọn họ đi đối chất đi Lòng nữ nhất thời không biết nói gì Phương Hành thì cười híp mắt đi tới nói Hiện tại đại sự của hai ta có thể định rồi Trên mặt cười Nhưng trong bóng tối lại lưu tâm đề phòng Nhắc tới chuyện Dã khiến cho mụ này phát điên Nàng sẽ động thủ với hắn Không đề phòng không được Nhưng mà ngoài ý liệu Lần này Long nữ không hề giận dữ nữa trái lại hiện rất vẻ uyểo ỏi nàng nhẹ nhàng quay người sang đạp lên hư không hướng về một phía ngọn núi giữa ánh trăng đi tới nhàn nhạt nói người đi theo ta được rồi phương hành đưa đứa bé cho đại kim mô đuổi theo nàng nhanh như một làn khói đại kim mô tự mình ngồi xuống tại chỗ thẹt ánh mắt những người xung quanh nhìn về phía mình có phần quái dị liền trừng mắt nhỏ lên nhìn lại bọn hắn cậy mạnh nói không phục sao đại kim gia là tiểu yêu tổ của viên gia Ai nghi ngờ thì nếm thử vốt của ta Người xung quanh giận mà không dám nói gì Hừ vài tiếng liền khinh thường quay đầu đi Hồ quân trưởng lão Vẫn một bậc im lặng không lên tiếng Ở trên không trung quan sát nơi này khẽ khẽ thở dài Nhìn về phía ba lão già Rồi ngồi xếp bằng trên ngọn núi Lão ta đã hiểu ý của bọn họ Trên mặt lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ Thấp giọng tự nói Tiểu quỷ này vừa mới xuất hiện Cục diện liền đã rối loạn Chỉ đáng thường cháu gái ngao trinh của ta Mệnh thực sự khổ như vậy ơi. trên thực tế đây là lần thứ hai chúng ta gặp mặt nhau nhưng ngươi còn tốt không hung ác giống như người khác nói dáng vẻ ôm tiểu nha đầu kia khiến chúng ta không chán ghét người nữa huống chi còn có chuyện về tam sư đệ của ta nữa thực ra trong lòng ta vẫn cảm ơn ngươi có một vài chuyện giữa ta và ngươi chỉ là một chân ngoài ý muốn lúc đầu ngươi đi đến trước mặt ta nói cái gì mà chịu trách nhiệm gì gì đó ta nghĩ rằng ngươi trân trọng ta nhưng bây giờ ta đã tin một nửa hơn nữa nói thật ngươi cũng rất lợi hại nếu cho ngươi đủ thời gian Nói không chừng, người cũng sẽ trưởng thành Thì một đại nhân vật danh chấn bốn phường Phía sau ngọn núi Lòng nữ nhìn Phương Hành nhẹ nhàng nói Lúc này ở trên mặt nàng Đã không còn vẻ tức giận như trước nữa Ánh mắt nhìn về phía Phương Hành Cũng trở nên phức tạp hơn Thậm chí còn có nụ cười hiền lành Trái tim đều làm bằng thịt Long tộc trời sinh trung thành Khoảng thời gian này bị tiểu ma đầu quấn chặt lấy Hơn nữa một mình hắn Đối với chúng tù bắc vực thần châu Giờ như long nữ cũng có xúc động Phương Hành nghe nàng khen mình như vậy thì mặt đỏ bừng lên, cười ha ha nói: Sao lại tin một nửa chứ? Lòng Nữ cúi đầu, mỉm cười nói: Ta cảm thấy là ngươi nói nhiều nhất chỉ có thể tin một nửa. Phương Hành cười ha ha, nhưng không phản bác lại. ánh mắt tỏa sáng nói: <cười> Cho dù có tin bao nhiêu, nàng vẫn nên đi theo ta đi. Thế được ý tứ ôn nhu của Long Nữ, hắn đã cảm thấy đại sự nắm chắc được bảy tám phần trên mặt cười tuồn tìm nhưng trong lòng thẩm nghĩ không phải tiên vương mắt đàn kiều thúc thúc đó nói ta không cưới được công chúa sao thực sự không nghĩ tới lòng nữ nghe xong lại cười khổ rồi sau đó nhẹ nhàng lắc đầu nói không thể phân hành hơi ngốc rồi nổi giận kêu lên nàng cũng quá đáng đi mà tiểu gia đã vượt ngàn vạn núi sông đến tìm nàng hiện giờ lời hay cũng đã nói hết không đúng thì cũng đã xin lỗi Ngay cả cái đại hội cánh dẻ chó má này Ta cũng tuần theo quy củ đánh tới cùng Bạn về tình về lý Không phải nàng nên đi theo ta sao Nhưng bây giờ nàng nói tại như vậy Thực sự coi tiểu ra không biết Giận hay sao Hắn càng nghĩ càng giận Nổi nóng lên Nhưng lòng nữ lại không cãi lại Nàng nhẹ nhàng tới gần phương hành Phương hành nhanh nhất cảnh giác ngậm miệng lại Hai bàn tay bày ra tư thế phòng ngự Nhưng sau khi lòng nữ đi tới Nàng chỉ đặt tay lên bờ vai quán, Nhẹ nhàng ôm lấy Sau đó xoa nhẹ đầu hắn thân hình nhẹ nhàng đi về phía sau, ánh mắt nhìn Phương Hành nhẹ giọng truyền âm nói: "Ta đã rõ tâm ý của ngươi, cũng biết người hiếm có. Ngày sau người có thể trở thành một nhân vật lớn rất lợi hại, ngay cả ta cũng phải ngưỡng vọng. Nhưng mà hiện giờ, Long Nữ lại trầm mặc, kẽ thở dài nói: "Bà vai này còn rất gầy, không cánh đổi nhân quả của ta." Phương Hành ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mệt mỏi của Long Nữ, ánh mắt chuyển sang bên cạnh. Theo tầm nhìn của lòng nữ Hắn phát hiện nàng đang nhìn xuống một đám tu sĩ tụ tập Bên cạnh kính hồ bàn luận. Trong lòng hắn mơ hồ cảm giác có phần không ổn Trong không trung Mưa càng lớn Lòng nữ trời sinh tị thủy Nước mưa chảy xuống Quanh thân nàng mông lung giống như là vòng sáng Phương Đạo Hiếu Người anh hùng trẻ tuổi Thực lực hơn người Thực sự làm cho người ta bội phục kỳ tiết hiện giờ trong các anh tài ở bắc vực thần châu ta Thần tử thuần dương đạo Tống quy thiệt bế quan Thần tử phù khí đạo tiểu tiểu tiên triệu trường hà Đi bổng lai tham gia đan tiên hội Thần nữ âm đạo linh Trà trà tiên tử Mới tới Bắc Hải thu thập quỷ khí Vài vị tiểu thiên kiêu Các tông môn khác cũng không ở trong môn Mấy người còn lại Dư không được việc gì Hoặc tu hành chưa ổn Hoặc tuổi quá lớn Già tài sẽ không công bằng Không có ai có thể luận đạo đàm pháp với phương đạo hữu Đại hội kén giày lần này Người đã thắng chúc người và trường công chúa trăm năm hòa hợp, tiền phúc vĩnh hưng, chuyện lớn đã xong, chúng ta cũng cần cáo tự. dường như đám lão tu bên hồ kia đã thương lượng ra kết quả, phất phất tay áo bày vút quả phương hành vốn tưởng rằng đám lão già này đang thương lượng xem đối phó với mình như thế nào, nhưng chỉ thấy một lão nhân quát áo bào lớn, có hoa văn hình con hạc màu vàng nhạt, đầu dẫn đầu bọn họ tươi cười chào đón, cười hề hề nói với bọn hắn như vậy. các người muốn cái gì? mặc dù là lời hay nhưng vương hành vẫn tỏ vẻ lạnh lùng trong lòng đã có đề phòng cảnh giác lão giả mặc áo bào có hoa văn hình học cũng là một vị trưởng lão của phù khí đạo quyền cao chức trọng từ sau khi trưởng lão vân giao của khô hải vân gia tức giận rời đi chúng tù tết xem lẽ do hắn làm chủ lúc này lão nhân lại cười hiền lành nói chính là những lời nói ra ba vị nguyên anh lão tổ tiền bối đã báo cho chúng ta lần này vương đạo hữu đánh bại chúng tù vô địch sau này ba vị thần tử Thần nữ bác vực sẽ lãnh giáo người Đàm đạo luận pháp cũng sẽ không tổn thương hỏa khí Cho nên ngươi đừng có lo lắng Chúng ta ở chỗ bất kính gì Dù sao thất trâu phong thiện sơn Vẫn là nơi có quy củ Bây giờ chúng ta đi ra chỉ muốn nói lời tạm biệt mà thôi Phương Hành cảm thấy không đúng Nếu thực sự là như thế Hắn tự nhiên cầu còn không được Nhưng hắn trời sinh tỉnh táo Trực giác đã cảm thấy Dưới khuôn mặt tươi cười hiền lành của lão nhân này Giống như là cất giấu âm mưu gì đó Mà mình không rõ Bất tình hình hắn nhớ tới điều gì đó liền nhìn về phía lòng nữ Và lúc này Long nữ cũng lạnh dùng nhìn mấy vị lão tu kia Trường lão phù khí đạo cầm đầu Vẫn cung kính với lòng nữ Khách khách khi khi nói Trong lòng trường công chúa đã có chủ ý Chúng ta lên chúc mừng ở đây Ngày khác làm lễ xong tu Tất nhiên sẽ có một phần hạ lễ đưa tới Tạm thời biểu lộ tâm ý Lòng nữ cắn cắn môi Dừng một chút mới nói Chuyện đó Trường lão phù khí đạo kia ngắt lời công chúa Hấp giọng cười nói Tứ gia tam đạo 12 tông chúng ta đã thương lượng rồi Sự tình biến hóa có mức bất ngờ Chúng ta đồng ý chuyện phương đạo hữu đính hồn với trường công chúa Chẳng qua chuyện đó vượt qua ngoài kế hoạch quá nhiều Nếu có vài thiết lực không biết tham dự vào Chúng ta lại sợ cục diện không cách nào có thể nắm trong tay Cho nên vẫn là quên đi Quên đi Thân hình long nữ lắc lắc lư Giống như là không vững run giọng nói Ngạo trình đánh cược thanh danh Trả giá cao Thậm chí còn bao gồm cả bản thân Còn hết sức thương nghị đại sự một năm Lại cứ quên đi như vậy Kiều trưởng lão Sao người lại bắt nạt ta như vậy Nhìn dáng vẻ của nàng Dường như là có phần kích động đến mức khó có thể tự kiềm chế Mà trưởng lão phù khí đạo khi nói xong Nhẹ nhàng cười nói Trường công chúa Chuyện này không trách chúng ta được Đúng vậy Không trách được các người Lòng nữ nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại Giống như đang làm cho một quyết định khó khăn, sau một lúc lâu, nàng mới mở mắt ra thở dài nói: "Chuyện này chỉ có thể trách ta, lại không trách được người khác." Nàng đứng nghiêm túc ở dưới gốc cây thông già. Trầm mặc thật lâu không nói gì. Mặc kệ là nước mưa làm ướt tay áo, lại không nói một lời, vẻ mặt cô tịch có phần dọa người. Lúc này trong hư không, mưa to bằng bạc, khung cảnh ở trong tầm mắt đều tối om. Trên bầu trời đầy lưu điện chạy từ tây sang đông như là rắn bò. Lúc này Phương Hành mới hiểu được cục diện hiện tại. Cuối cùng cũng biết được lòng nữ đang khó xử cái gì. Vẫn biết được mưu tính của tu sĩ bắc vực thần châu. nhất thời trong lòng tràn đầy cầm phẫn, nổi trận nuôi đình như là không biết nên làm cái gì. bất cùng, đám người này đang ép lòng nữ bỏ cái hôn sự này. Phương Hành không có ngu, cũng không có ngốc. Từ khi đến tham dự đại hộ kém dề này, hắn đã cảm giác được sự việc có chút quỷ dị. Người đến tham dự kém rể rất nhiều Nhưng phần lớn người trong đó giống như là đến xem đói nhiệt Lúc ở trong đạo đường Thực lực mời vị trên kiêu Đã hơn phần đông người khác Nhưng sau khi lên đài đấu pháp Lại thừa thớt lác đác, Thậm chí có vài người còn không có ý định lên đài Sau khi bị bản thân hắn khích tướng mới nhảy lên pháp đài động thủ với hắn Ban đầu trong lòng hắn nghĩ tu sĩ nằm trên bị đối xử bất công Thì muốn mắc ói Không quá để ý nhiều Đến lúc này mới biết được tính nghiêm trọng của vấn đề rơi lòng nữ và đám tù sĩ bắc vực này vốn đã có mình ước rồi. lòng nữ gả vào một nhà nào đó trong số bọn họ, người lấy được lòng nữ sẽ là minh chủ, vốn là một phần của mình ước. chỉ khi lòng nữ đáp ứng tiến vào trong minh ước này, bọn họ mới có thể yên tâm dựa theo quy định của mình ước, làm việc theo kế hoạch của mình ước đã ấn định. trong giao ước trước đó cũng không nói rõ ràng lòng nữ có thể gả cho một nhà trong số bọn họ. dù sao bọn họ cũng là không thể nghĩ tới rớt đường lại xuất hiện hắn. bản thân có bản lĩnh đánh, đánh bại toàn bộ tiểu bối có tiềm được trong mình ước giành được vị trí đứng đầu trong đại hội kén dề nhưng cho dù hắn thắng bọn họ cũng không tin hắn rõ ràng muốn xé bỏ mình ước hoặc nói là xé bỏ mình ước ám chỉ long nữ nào quyết định hoặc loại hắn ra ngoài hoặc kém dề một lần nữa hoặc xé bỏ mình ước mọi người rất quát chừa đám vương bát đàn này đánh không lại hắn không để hắn xuống được không dọa được hắn lại bắt đầu tạo áp lực về phía long nữ khỏi chắc thái độ của long nữ đối với hắn có thay đổi lớn nhưng không hề cảm thấy vui sướng, ngược lại càng có vẻ đau khổ. bản thân hắn còn tưởng rằng đã áp đảo chúng tu sĩ bắc vực thần châu, không ngờ người chịu thiệt lớn lại chính là nam nữ. một phen tâm huyết trôi theo dòng nước, lão vương bắt đạn, dám chơi mánh khóe như vậy trước mặt ta. hắn lớn tiếng ồ nào, sát khí trên người nổi lên, định động thủ. chỉ dám lúc này bên trong hư không vẫn có ba vị nguyên anh tỏa chấn, hơn nữa mấy vị trường lão này cũng không e ngại hắn, trường lão phù khí đạo nhẹ giọng cười nói, Vương đạo hữu chuyện này không trách chúng ta được. rõ ràng là Phương Hành muốn dùng một quyền đánh nát răng của lão nhân này, nhưng một quyền kia lại không hạ xuống được. hắn biết việc đó vô ích, coi như hắn có thể tần lão nhân này một trận, nhưng có thể ép lão ta cùng thế lực sau lưng lão ta giúp lòng nữ hay sao? Hơn nữa ba vị nguyên anh vẫn có thể ở trên đỉnh núi ngoài mặt làm ngơ, tuy vừa rồi bọn họ bị thân phận viên gia giả mạo quán dọa sợ, tỏ vẻ chỉ đơn thuần xem đấy Nhưng hiển nhiên không thể mặc cho tùy tiện Làm dối chuyện này Nếu hắn thực sự ngang ngược Giết tình huống không gây thương tổn hắn Bọn họ vẫn có thể cưỡng ép Khống chế tống hắn ra ngoài ngàn vạn dặm Mà không có vấn đề gì Họ không có đối lý tự nhiên chắc không sợ Lão tổ tông viên già Ở trong miệng hắn tìm tới cửa Bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn Ngay cả hắn cũng có phần bối rối Mà trên mặt mấy vị lão tù ở đây Đều lộ ra nụ cây thản nhiên, Muốn làm dối loạn thần châu